Mời các bạn nghe chuyện ngắn Cô bán bánh bèo của nhà văn Trần Kim Trắc qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương.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 là anh một trong làng. Một là biệt danh vì anh chỉ còn có một mắt. Con mắt trái đã lõng sâu trong hốc mắt lúc nào cũng ứa ghen cả. Người làm cho kẻ khác buồn lại là cô út rượu bán bánh bèo dạo. Chỉ là để tự vệ thôi hoàn toàn không ác ý. Nhưng cô phải ân hận suốt đời mỗi khi trông thấy anh một trong cái dáng vẻ tiểu tỳ lôi thôi lếch đi ngoài đường lưng trần với chiếc quần đùi, đầu tóc bù xù phủ mang tai, chỉ dùng năm ngón tay để thay lửa. Tai nạn xảy ra trong một phút bồng bột không kiềm chế được bản thân, bản năng thèm khát trỗi dậy lưu lại từ thời hoang dã. Nghe tiếng dao thánh thót, anh gọi cô bán bánh bèo gánh vào sân vườn mua ăn. Cô Diệu lấy dĩa xếp bánh bèo có nhân đậu xanh tròn như những cánh hoa, rồi xếp vào giữa chiếc bánh như nhụy hoa, dưới nước cốt dừa, đứng dậy, bưng đĩa bánh bèo vào bàn cho anh ăn. Anh cầm lòng không đặng, nắm cường tay kéo vào lòng. Cuộc rằng co dữ dội xảy ra. Một bên vì trinh tiết, một bên vì thèm khát, làm chiếc lưu hương trên bàn đổ ụp xuống đất. Hiếp dâm đâu phải dễ dàng nếu không có thế võ khóa hai tay đối phương bằng một tay để rảnh tay kia sờ soạt. Khi cuột ngã cô gái xuống đất, anh quỳ gối đè lên bụng cô. Anh gộp hai cổ tay cô lại, nắm vào một bàn tay cho rảnh tay kia rồi kéo dây nịt quần. Cô gái cắn ngay vào tay. Làm anh đau quá, phải buông ra. Tay cô cua xuống đất gặp cát và cho... Cô vốc một nắm, tung trọn vào giữa mặt anh. Đột nhiên trời đất tối sầm lại, xốn sang con mắt, một hạt bụi thôi mắt đã không chịu được. Huống chi đây lại là một bốc cát và tro. Anh buông tay, ôm mặt kêu thét lên. Cô gái vùng ra thoát khỏi nơi đen tối, quầy gánh đi nhanh về phía cuối đường. Cả làng không hề hay biết chuyện Vì hai bên đương sự Không ai muốn nói ra Khóc hổ ngươi Cười ra nước mắt Xấu anh xấu à Xấu cả đôi bên Cho đến tuần lễ sau Nạn nhân vừa là tội nhân Từ nhà thương Ngoài tỉnh về Chưa tháo băng Thiên hạ mới hay Anh chỉ còn có một con mắt Hỏi nguyên nhân tại sao cơ sự xảy ra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 Đẩy chủ nhân là ông trưởng sáu ra đường. Ông lão đành dựng một chùa để tu Phật, cột kèo vật liệu lấy từ ngôi nhà cổ tiếp giáp phía sau ngôi biệt thự, xếp đồn đồng ý cho dỡ đi, vì e gỗ gây hỏa hoạn khi có đánh nhau. Nền chùa làm trên đất ruộng ngoài rìa làng cách đồn 500 m Khi giặc khai hoang quanh đồn, triệt hạ trên 5 mẫu cây dừa, cây cau cây ăn quả để đề phòng bị tấn công.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 Ngoài giờ kinh kệ, sư ông đọc sách nghiên cứu triết học Đông Tây vì ông có ngoại ngữ và nho học. Nhà nhà có chuyện gì khó khăn đều tìm đến nhờ ông phân giải. Nói theo bây giờ, ông là chuyên gia tâm lý của bà con giúp vượt qua hoạn nạn và gian truân của đời sống. Một hôm, nhân phiên làm công quả sau bữa cơm chay, anh một lân la đến thọ giáo ông để sám hối. Ông bảo,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 Cái thủa ấy chưa có lắp điện thoại dây liên lạc giữa các đồn bốt, tất nhiên cũng chưa có điện thoại cầm tay như bây giờ. Hàng ngày, đồn chính phải cử một tên lính chạy giấy tờ bằng xe đạp, quân phục màu vàng, súng trường mút ca tông đeo sau lưng, thành quy luật đúng 8 giờ xuất phát, đạp xe vào lộ tổng, đến Thanh Bình, cách đúng 11 giờ là trở về. Bất ngờ từ sau một gốc cây bên vệ đường, một bóng người lao ra chộp lấy khẩu súng, lại có tiếng thét như ra lệnh, cúi đầu xuống, để khỏi vướng sợi dây đeo súng. Tên đính vừa mọp, vừa ngừa cổ, để khỏi vướng dây, ấn mạnh bàn đạp theo bản năng, nhưng lại nghe tiếng thét, ném các tút xuống, không tao bắn. Như cái máy, hắn tháo móc dây nịt quàng băng đạn xuống đường, rồi tiếp tục phóng đi. Đổn tay điên tiết tung ra một cuộc truy lùng. Nhưng con cá biệt tâm biết đâu mà tìm chứ. Lần đầu tiên trong làng tôi có chuyện tay không cướp súng giặc. Con mắt trột lại hóa hay. Bắn súng phải theo các thao tác kề vai áp má nheo mắt nín thở rồi bóp cỏ. Nhưng người bắn lại bỏ bớt một bước là khỏi nheo mắt. Con mắt còn lại cứ thế mà ngắm rất tinh. Lần lượt ở ba nơi tên lính gác ngồi nhô đầu trên nóc lô cốt, ăn đạn, bắn tỉa từ khoảng cách vài trăm mét. Đấu súng đạn xong, anh một lại ung dung mang cái đầu bù xù, vác con mắt trột ra chợ, ăn bánh bèo và thăm cô út rượu. Người buồn và kẻ làm người khác buồn lại gặp nhau. Đi đâu mất biệt mấy phiên chợ, không ra ăn bánh bèo sao? Nhớ hả?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 Hí sung âm phủ đây hà âm. Mô Phật. Đối với phụ nữ trinh tiết là định mệnh của mình, kẻ nào muốn chiếm đoạt hãm hiếp là xâm phạm tính mạng họ. Tự vệ chính đáng là tất nhiên, thà chết đi còn hơn mất đi tiết sạch giá trong. Vì thế phái yếu có sức mạnh riêng của chị em, bằng một cái móc tai cài tóc thôi có thể đâm anh thủng bụng, một cái vặn xoáy thôi có thể làm cho anh trợn trắng suốt đời thành thái giám. Họ vơ được thứ gì cho kẻ thù ác nếm thứ ấy để bảo vệ danh dự người con gái. Dạ thưa, nhưng mỗi khi nhìn thấy cái hốc mắt mù của anh, cháu lại cảm thấy mình ăn ở ác quá, mà cảm tội lỗi cứ giày vò cháu. Làm sao đây hả ông, để trời Phật không trừng phạt cháu, vì cháu đã gây đau khổ và buồn lòng cho một con người khác mô Phật nhà Phật vốn từ bi hỷ giả vì Thiện tâm mà tha thứ bao dung để giải thoát thế nhân ra khỏi thất tình lục đục hỷ nộ ái ố tham sân si để theo dòng thời gian họ biết tu tâm dưỡng tính tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính mình cũng như trước khi sử tội ai phải xét tội chính mình trước đã khi nhìn thấy con mắt mù của anh ta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 mà có thái độ khinh rẻ, cần phải ân cần tự nhiên theo lẽ phải. Phiên chợ sáng hôm sau, chàng lại mò đến ăn bánh bèo, lòng trắc ẩn dục cô út rượu nói: "Khiết, anh hận tôi lắm sao mà để tóc tai bù xù vậy? Người không ra người nữa. Đến tiệm ông Hai ruộng hớt đi cho gọn gẽ, chải gỡ tươm tất rồi đến đây tôi có quà tặng cho anh." Quả tặng là một cặp kính màu đeo lên thấy đời xanh lơ, cùng với cái đầu mới cắt tóc trông đẹp trai ra phết. Hứng chí, anh chàng vào tiệm mua một chiếc nón bẻ bo đội lệch trông như tài tử. Hai năm trôi qua, chiến trường cứ tơi bời khói lửa mà tình trường vẫn yên ắng. Ngày 6 tháng 12 năm 46, quân địch tập trung một lực lượng lớn Lê Dương... Ra sức đánh vào khu Tứ Gi giác Lộ T tổng Mỹ Tịch An Thanh Bình Phủ Kiết Lương Hòa Lạc trung đoàn 120 cùng bộ đội địa phương du kích các xã đánh phủ đầu vào đội hình dàn hàng ngang tiến lên của chúng bắn hạ như phát cỏ sau đó hai bên quần nhau trên các cánh đồng từ Hòa Tịnh đến Thanh Bình tới khi trời tắt nắng ta tiêu diệt gần 200 tên giặt thu vũ khí túi đặng cắt tút của anh du kích một mắt đã vơi đi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 Từ đó đến nay đã hơn 2 năm, tại sao nàng vẫn chưa đi lấy chồng? Bao nhiêu đám giảm hỏi đều bị lắc đầu. Giải thích thế nào đây ông? Hay là nàng đã nghĩ lại chăng? Mô Phật Đại Hùng, Đại Lực, Đại Tử Bi Đại Hùng là dám coi thường địa vị, tiền tài, cao quý bậc nhất, cả những quyến rũ xác thịt để tìm con đường giải thoát.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 Nếu bây giờ cô ấy đi lấy chồng, đám cưới diễu qua trước nhà anh, thì cô ấy lại tiếp tục gây ra vết thương lòng, làm trái tim anh xỉ máu. Một đằng chỉ có tâm nguyện phải chiếm hữu được người con gái mới xoa dịu được nỗi đau thất bại trên tình trường. Một đằng cam chịu ở vậy vì sợ phải tội làm ác gây thêm vết thương dỉ máu trong tim. Khó quá, cháu phải làm sao bây giờ ông? Dễ thôi Anh hãy cưới vợ đi Vừa để giải thoát cho mình Vừa để giải thoát cho cô ấy đi lấy chồng Thế mới là đại tử bi Sau đó Chàng trai không còn dám mơ màng Đến cô gái bắn bánh bèo nữa Anh ta cưới một cô gái trong làng làm vợ Còn cô gái bắn bánh bèo kia Sau đó cũng đi lấy chồng Bạn vừa ngay chuyện ngắn cô bán bánh bèo của nhà văn Trần Kim Trắc sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên văn nghệ nhà văn tạo tình huống bất ngờ ngay từ đầu câu chuyện về mối quan hệ giữa anh một và cô Út rượu bán bánh bèo. dựng nên hoàn cảnh gặp gỡ đặc biệt và chớa trêu của hai nhân vật này tác giả khai thác sâu tâm lý từng người sau biến cố trên Cả hai đều sàn phạt khổ tâm vì đã vô tình gây nỗi đau cho đối phương mà khó thể xãi bày, chia sẻ với người khác. Trên nền không gian những ngày kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, anh Một và cô Út Diệu đã trưởng thành trong nhận thức về suy nghĩ và hành động của người dân yêu nước. Chỉ một câu nói của Út Diệu với anh Một là sống sao xứng đáng con trai thở chiến, cũng đủ nói lên tấm lòng yêu nước và luôn luôn hướng tới cách mạng của người con gái này. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy anh một có nhiều hành động chứng minh phẩm chất hết lòng vì kháng chiến của anh. Và anh đã biến rủi ro khuyết tật của mình ở con mắt thành điểm lợi thế khi cầm súng tiêu diệt vọng giặc. Chuỗi hành động của anh từ việc tay không cướp súng giặc đến chỗ trở thành thiện xạ bắn tìa là những minh chứng thuyết phục cho sự sám hối ăn năn của anh, để bù lại cho sự hàm hồ bản năng mà anh gây ra tai họa cho út rượu. Và nhà văn cũng dựng nên khung cảnh cả một ngôi chùa thời chiến với ông Sư Sáu biết lý giải thấu đáo những mâu thuẫn nội tại của hai nhân vật là sự bổ sung và hoàn thiện bức tranh bi tráng toàn dân đánh giặc. Nhân vật út diệu với những diễn biến nội tâm lặng lẽ mà sâu sắc, khá gần gũi và đồng điệu với phẩm hạnh người phụ nữ miền Nam chân chính. Những lý giải thấu đáo của ông Sư Sáu về mối liên quan khó nói của hai nhân vật như bài học về đắc nhân tâm, hiểu tình đời. Câu chuyện mang thông điệp khá sâu sắc về tình người, tình đời, được kể bằng giọng điệu tự nhiên và cuốn hút